Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngay vậy là họ đã quyết định gặp ngay ở quán nước trước cổng trường của Phương Giãi ghế trong cùng của quán nước nhỏ trước cổng trường Đông Bắc có ba người đang ngồi trụm đầu vào nhau nói năng rất khẽ để tránh bị để ý nhưng có vẻ như ngay từ lúc vi bước vào trong quán đã bị đám con trai bàn khác để ý vì bước vào trong quán mặc một chiếc áo sơ mi trắng, Quần bò xanh vẫn đi một đôi giày thể thao màu trắng. Tóc không xóa ngang nữa mà cột thành một búi ở phía sau, phía trước để máy lệch trông trẻ trung năng động. Dù muốn hay không cả Phương vàng Hạ đều phải thừa nhận vì có thể xếp vào hàng hoa khôi của trường. Vì năm nay 19 tuổi lớn hơn bọn Phương 1 tuổi. Đáng lẽ năm nay vì đã được học đại học nhưng do bị bệnh đau đầu cho nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô nghỉ ở nhà dưỡng bệnh không thi đại học. Sao màn làm quen chào hỏi qua loa hơi ngượng nghịu. Phương đã đề cập thẳng vào vấn đề mà cậu quan tâm hơn cả. Đêm qua tư mơ thi vọng đó rất rõ ràng. Hình dáng thì kỳ dị. Tứ lo lắm cậu đã bao giờ gặp vậy chứ? Vì liền nói. Nhiều lần lắm nhưng mà cậu đừng quá sợ. Nó dọa thiết thôi chứ chẳng làm gì được đâu. Lâu lâu nó lại mộng một lần. Nhưng mà cũng không phải lần nào cũng trông giống nhau. Ban đầu tứ còn sợ rồi sau thì dần dần quên. Phương và Hạ nhìn nhau, vậy là Hạ đã dự đoán đúng, nó chỉ hù dọa thế chứ không làm được gì Phương. Rồi Vi Lệnh nói, cũng không có phải sợ gì đâu, nhưng mà chỉ là đau đầu miên đau gay lắm, đau đến là muốn nổ đầu không có học hành được gì, đến ngủ cũng còn khó, lúc thì âm ỉ lúc thì lại phát ra đau đến không chịu được chỉ muốn vỡ đầu ra. Thường thì cứ nằm là đau Nhưng mà thi thoảng không nằm cũng lên cơn đau đầu. Vì tỏ ra rất hốt hoảng khi mà Phương nói rằng lá bùa đó đã bị xé nát. Cô cứ nặng nàng khuyên Phương tới gặp sư thầy để xin lá bùa mới. Khi biết rằng cả hai cũng đều có ý tối muốn đến thỉnh ý kiến của thầy, thì cô hồ hởi xin đi cùng. Một phần vì cảm thấy cứ chút áy náy về những điều xảy ra với Phương, cô có cảm giác lo lắng cho Phương. Cô rất sợ chỉ vì mình mà lại khiến cho người khác mang họa. Phần nữa cũng là vì sự hiếu kỳ, cô cho rằng không thể bỏ lỡ dịp này để mà đồng hành cùng với hai người bạn mới. Suốt một năm qua cô đã phải giam mình trong nhà tới muốn phát điên. Khi Phương đồng ý thì cô vui vẻ sáng mặt, cô liến đưa ngay chiếc điện thoại của mình cho Phương cầm. Nói rằng do Phương không dùng điện thoại cho nên có nó sẽ tiện hơn nhiều. Bọn mấy đứa Phương bao nhiêu năm nay không có dùng điện thoại cũng có sao đâu. Thế nhưng mà đã hẹn giờ nào thì đúng giờ đó Thậm chí tăn học chẳng cần hẹn trước Cũng biết đứa kia đang ở đâu Chuyện chúng nó tình cờ gặp nhau Thì đang đi qua nhà của nhau Hay là gặp nhau ở ngoài quán nét Đâu phải là ít Mãi tới năm lớp 12 Thì mẹ của Hạ mới mua cho Hạ Một chiếc điện thoại cũ Thoạt đầu Phương cũng từ chối Nhưng mà Hạ lại cũng bảo cứ nhận lấy Cho nên cuối cùng cũng nhận Việc xong thì ai về nhà nấy, Cầm nước xong xuôi lao lên giường chuẩn bị ngủ trưa, nằm nghĩ lại Phương lại thấy lo lắng. Tại sao cậu lại nghe thấy cái giọng nói của nó? Nếu mà thực sự chỉ có cậu nghe được giọng nói đó, có lẽ nó sẽ nói trực tiếp với cậu chăng như lúc đang ở chùa. Đang nghĩ lơ mơ thì Phương lại thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong cơn mưa màng Phương thấy có một vật gì đó rất nặng, hoặc là ai đó đẻ lên người của mình cứng nhắc, rồi vật đó chói giữ hết chân tay. Phương không cử quậy được, mắt cũng không mở ra nhìn được. Toàn thân run dày, cảm giác tức ngực như muốn ngộp thả. Thật là gặp nạn ma lại gặp người cồng cảnh, chìm vào giấc ác quỷ vẫn chưa tha. Phường cố gắng hét to cầu cứu mẹ đang nằm bên cạnh, nhưng không sao mà thốt ra hơi. Phương sợ hãi cậu có một cảm giác mình đang trong một hòm gỗ kín bưng, tối đen, miệng bị bịt kín. Cầu cố vùng vẫy cử quậy đạp tung ra mà không được. Phương vẫn cảm nhận được nhịp thờ đều đặn của mẹ nằm bên cạnh Sau đó là im lặng bao trùm Thế rồi bỗng thấy có một nắp hòm bật mở Ánh sáng dọi thẳng vào mặt của Phương đến chói cả mắt Phương muốn dờ tay dẹt che cho đỡ chói Nhưng mà cố cỡ nào cũng không thể nhúc nhích được một phân Bỗng Phương thấy giá lạnh nơi bụng Có cái gì đó đang trườn thẳng qua người siết chàn từ ống chân bên trái lên bụng Rồi trồm lên mặt của Phương Nguyên là một con rắn màu xanh thẫm, rắn rít lên từng tiếng kinh người, nghe đến xé cả tai lạnh cả ấp. Rắn đó thân dài không nhìn thấy, nhưng mà quấn từ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net